Các bạn đang nghe chuyện trên Thế giới audio.org Mình là Nina Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư Chương 33 Phượng củ gãi đầu Hướng về củ cải tiên lớn thấp giọng giải thích Là thế này Vào những ngày trời lạnh khi ta ngủ say Thường không tự chủ mà biến trở về chân thân Ta hiện nguyên hình cũng có ưu điểm Là không sợ lạnh nữa Ngủ sẽ ngon hơn Vừa gãi đầu Vừa nghi hoặc giống Tiểu Yến Nhưng mà đế quân chàng Chàng thế này là có ẩn tình gì chứ Tiểu Yến tỏ ý không thể hiểu được Tiếp lời nói còn ẩn tình gì Thì lão tử cũng không hiểu được Nhưng cụ thể là chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu Lão tử không nhớ được Không nhớ rõ nên trả lời hắn Khoảng nửa năm gì đó Vì lão tử đang mất thời gian Nhớ xem chúng ta ở cùng nhau bao lâu rồi Mà không để ý đến hắn Khi quay lại thì đã bị hắn sử dụng thuật định thân Vây hãm rồi Hắn câu mày Quan sát lão tử thật lâu Sau đó đột nhiên lại nói thích lão tử Trong đầu phượng cũ nổ âm một tiếng Ngã lăn xuống giường Mà kẻ không biết mình vừa thốt ra một câu chưa hoàn chỉnh Gây sát thương trầm trọng kia Vẫn đang chìm trong mạch kể Thở dài ca tháng Tự nhiên lại nói là thích cái căn phòng của lão tử. Nói xong, kinh ngạc nhìn Phượng Cửu ở cách ba bước. Sao người lại để đầu đụng trúng cái kia? Không đau à. Oa, wow, một cái bánh bao thật là lớn nha. Phượng Cửu khoát tay áo, ý nói hắn tiếp tục nói tiếp. Tiểu Yến niềm nở nói, người chịu khó đưa tay xoa xoa đi, một cái bánh bao lớn như vậy phải xoa để cho khỏi tụ máu chứ. À, chuyện hắn nói thích cái căn phòng của lão tử xong rồi thượng cửu ngơ ngác nói xong rồi cụ cả tiên lớn đột nhiên nhăn nhó hết sức hắn nói chỗ chúng ta ở gần trường học như vậy còn chỗ của hắn thì xa mà chỗ chúng ta có một cái ao cá còn chỗ của hắn thì không có chúng ta ở đây có một người chùa nghệ giỏi nấu cơm còn chỗ hắn cũng không có cho nên hắn đòi đổi chỗ với lão tử lão tử căn cứ trên phương diện mình là một người nhanh nhẹn vô tư quên mình vì người đã đồng ý rồi. vì vậy ta thu dọn xong hành lý đến chào người một tiếng. tuy rằng lão tử cũng rất liếng tiếc người, tuy nhiên chúng ta người là tiên, kẻ là ma, không phải cũng có mục tiêu giúp người là niềm vui sao? Phượng Cử chén váy một lúc, thành thật nói, ta từng nghe nói đúng là làm tim giúp người làm niềm vui, nhưng chưa từng nghe nói làm ma giúp người là niềm vui. Dừng một chút lại nói Ngươi cứ vui vẻ như thế đổi phòng với đế quân ư Bởi vì biết chàng đến phạt ông cốc Nữ quân tộc chim liền cánh Đặc biệt phái cơ hoành đến hậu hạ chàng Thật ra ngươi vì mục đích này chứ gì cụ cả tiên lớn Không giấu được vẻ tháng phục Nhìn phượng cũ Xoa xoa mũi Cái này à <cười> Ai chà, Người đoán cũng đúng cả rồi Nếu chuyện thành sẽ mời ngươi đi ăn đám cưới Ngồi trên hàng khách quý đó Suy nghĩ một chút Lại bổ sung mà nói Còn không nhận tiềm mừng của ngươi nữa Phượng Cửu Bổn Dân cảm thấy có chút đau đầu Phất tay nói Thôi được rồi Chân tướng ta đều đã hiểu cả rồi Lần này chúng ta hành động thất bại Ta hẹn ngươi vào 15 Ta hẹn ngươi vào 15 trăng tròn tháng sau Ngươi sẽ đến chứ Tiểu Yến gật đầu Đi tới cửa Đột nhiên quay đầu lại Vẽ mặt nghiêm túc nói được rồi, còn một chuyện. Lúc trước là ta không đúng, đã ôn chân thân của người, chiếm tiện nghi của người, thành thật xin lỗi. là huynh đệ mà trong lúc như vậy lại có thể chiếm tiện nghi của người. người khi nào thấy thích hợp thì nói với ta một tiếng, ta cho người chiếm lại. Phượng cũ xoa xoa bánh bao trên chén. không cần. Tiểu Yến vẫn một lòng muốn bồi thường cho huynh đệ tốt, nghiêm nghị nhã nhặn nói. người khách khí với ta làm gì chứ? Chiếm người thì ngươi cứ chiếm lại Có thể trí nhớ của ta không tốt lắm Hai ba ngày sau ta quên mất chuyện này Thì ngươi sẽ bị thiệt đấy Nào nào chúng ta lập một tờ công văn Hẹn rõ ngày nào chiếm Chiếm như thế nào Này bằng không ngươi chiếm ta hai lần Qua một thời gian phải có lợi chứ Phượng Cũ Cút Nắng sớm ngoài hiền cửa sổ mông lung Phượng Cũ chống cầm Ôm chặt chân mây Hai mắt mông lung nhìn vào khoảng trời. Nàng không thấy ngoài cửa sổ có một cây quế thiên trúc mới được đem đến, trong tuyết trắng, màu sắc trong sáng kỳ lạ, ánh mắt không thể không nhìn lâu hơn một chút. Phạm âm cấp bốn mùa tuyết nhẹ, thỉnh thoảng bầu trời quang đãng, tuyết cũng mơ màng phản chiếu trong ánh mặt trời. Loại phong cảnh này đã nhìn hơn nửa năm, nàng cũng có chút hoài niệm bụi hồng trần cuồng cuồng tung bay. Nghe Minh Thiếu nói, hơn 200 năm trước Phạm Ông Cốc cũng có phân biệt mùa hè gieo hạt, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, mùa đông nghỉ ngơi. Biến thành một tiếp vực như thế này cũng là chuyện của 200 năm trở về đây. Mà muốn nói đến chuyện này phải nói đến vị thần Quan Trầm dịp, tiếng tâm của bộ tộc chim liền cánh đã lánh đời nhiều năm. Có người nói vị thần Quan này năm đó không biết vì nguyên nhân gì đã lánh đời nhập thần trong dinh thự, đem ba mùa xuân hạ thu vào một trường kiếm chém đặt vào trong tay áo rồi đem cất nó đi rất nhiều năm sau đó hắn cũng chưa từng ra khỏi dinh thự cũng từ phải mông cốc không hề có mùa xuân hạ thu phân biệt mảnh thiếu mơ hồ nhắc tới hành động này của trầm diệp là để tưởng nhớ sự ra đi của a lan nhã sau khi hắn ly khai cùng năm nữ quân liền hạ lệnh cấm lệnh cấm nói từ nay ba chữ a lan nhã trở thành cấm ngữ với toàn tộc có người nói A Lan Nhã khi còn tồn tại Rất yêu thích ba mùa xuân hạ thu Bừng bừng sức sống Trầm dịp đem đi ba mùa ấy Là để nhắc nhở toàn tộc bọn họ Dù vĩnh viễn không nói ra cái tên A Lan Nhã Nhưng mãi mãi cũng không được quên nàng Đang trên bàn tiệc Mạnh thiếu miễn cưỡng nói vài câu như thế Rồi đột nhiên im mặt Như là nói cái gì đó không nên nói Rồi cũng không dám nói nữa Phượng cũ lúc đó có uống chút rượu Đang nghe vui vẻ Mặc dù vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc A Lan Nhã là nhân vật như thế nào, nhưng bất luận như thế nào, manh thiếu cũng không chịu nói thêm, nàng cũng không hỏi thêm hắn nữa. Lúc này, bỗng tràn vào trong mắt của phượng cũ là cảnh tuyết cô mình, một người lạnh bút đang hát. Một người lạnh bút đang hát xì, trong đầu bỗng hiện ra câu chuyện cũ hơn nửa năm trước. Thật ra đến bây giờ, vở kịch của Trầm Diệp cùng với A Lan Nhã trong lúc ấy có ân ngoán gì Trầm bỗng lên xuống. Nàng cũng chẳng thấy hứng thú Chẳng qua chỉ là trong lòng có chút buồn miên man Cảm tháng mà chẳng hiểu vì sao Nhưng ai lan nhã năm ấy Yêu thích mùa đông lạnh lẽo thì thật là tốt Để còn giữ lại ba mùa xuân hạ thu Cho phạm ôm cốc Mọi người hôm nay cũng không phải chịu đựng cảnh như thế này Nghĩ đến đây Người kia lại hát xì một cái Liếc mắt nhìn Chỉ thấy giữa cảnh tuyết rơi cô tịch Phóng tới một gốc áo màu tím Phượng cũ sửng sốt dây lát Ngửa mặt nhìn bụi quỳ thiên trúc Quấn quyết ngoài cửa sổ Quả nhiên là nhìn thấy Đông Hoa Đang an nhàn ngồi một mình trên ghế Đối diện với hồ nước câu cá Ngồi một mình thả câu Mà cũng toát ra phong thái Khí phách như thế này Phượng cũ bực bội Người này không hổ là đế quân Nhưng nàng nhớ rõ Trước đây chàng câu cá luôn thích nằm phơi nắng Hoặc là chọn hai cuốn kinh Phật Nói là để tiêu khiển Nhưng lần này lại chăm chú nhìn mặt nước như thế Dường như toàn bộ tâm trí đã đặt lên chiếc cần câu kia Phượng cũ ở xa xa lấy ngắm chàng một lúc Nghĩ diện mạo kia của chàng có lẽ là đang hòa niệm chuyện gì đó dáng vẻ đang hòa niệm của chàng Khách quan mà nói thì vẫn là rất đẹp Đế quân vì sao lại đổi tẩm cưng với Tiểu Yến Phượng cũ lúc này cũng có chút suy nghĩ Lúc nãy Tiểu Yến nói cái gì nhỉ Hình như là nói đế quân cảm thấy tập phong viện này gần với trường học hơn Lại có ao cá Còn có thêm người trù nghệ cao siêu Nếu nàng không được tiểu yến trị điểm qua Thì nói không chừng Bây giờ nàng sẽ tìm lại lý do Nhưng nàng may mắn được tiểu yến trị điểm Một chút hiểu biết hồi hộp Về những chôn gai của tình yêu Nàng đã hiểu thấu đáo Hành động này của đế quân nhất định là có nguyên tắc Trình tự kỹ càng Nàng nhíu mày Trước sau nghĩ kỹ một lúc Bừng tỉnh hiểu ra Đế quần hành động như thế này chẳng lẽ là để tiến thêm một bước Chọc giận cơ hoành Tuy rằng đồng ý để cơ hoành và tiểu yến qua lại cũng là Đông Hoa Nhưng khi cơ hoành qua lại với tiểu yến Thật thì quả nhiên vẫn khiến cho Đông Hoa tức giận Lúc trước Đông Hoa cố mình trở về Đặt nằm trên giường Chàng là lần đầu tiên trả thù cơ hoành Kết quả là bị nàng phá trả thù không thành Đến lúc hàng phục con yêu nữ kia thì cơ hoành ở hiện trường Nói không chừng đông hòa nhân cơ hội này thử cơ hoành lần 2 Cuối cùng cơ hoành cũng nổi máu ghen mà bỏ đi Tâm tình của chàng hình như còn rất vui mừng Như vậy lúc này đế quân ở đây là phần 3 Đổi tẩm cư với tiểu yến nhất định là muốn chọc giận cơ hoành Chọc giận cơ hoành như vậy sẽ khiến nàng ta chủ động nhận thích được Mà từ đây về sau không kết bạn với tiểu yến nữa Cũng sẽ trơ mắt nhìn nàng ta đến nhận lỗi Cầu xin chàng cho quay về Đến lúc đó Chàng sẽ giả vờ từ chối một phen, làm cho cơ hoành rửa mặt bằng nước mắt. Cùng chàng biểu thị nỗi lòng, bày tỏ tâm ý, vân vân. Chàng sẽ đồng ý hòa thuận trở lại với nàng ta, từ nay về sau, mặc kệ tư mệnh. Dùng tiểu đao chạm chủ nhân duyên cho cơ hoành và tiểu yến, thì hai người nhất định sẽ không có cơ hội. Phượng cũ thấu đáo một hồi, bỗng nhiên cảm thấy tâm tư của đế quân quả nhiên là kính đáo tương thâm. Nhưng mà nàng lại khéo léo nhìn thấu mọi chuyện như vậy. Dạo gần đây, nàng nhìn thấy mọi chuyện thật là sáng như gương. Nàng nhịn không được quát mình một tiếng. Sau khi quát xong, trong lòng không hiểu vì sao lại bỗng dưng chào dân ưu tư chết lặng. Sau đó lại sinh ra một cảm giác vô cùng chống rỗng. Nàng nghĩ, đối với cơ hoành, đồng hòa thật là để tâm. Bên ngoài xong cửa sổ, một làn gió mát thổi tới. Phượng Cũ mạnh mẽ hắt xì một cái, cuối cùng cũng nhớ ra trên giường có một chiếc áo khoác. Nàng khoác áo lên vai rồi vén chân mây bước xuống giường. Ngần nhiên, nhiên đối diện, đột nhiên vang đến một thanh âm lẩm bẩm. Nếu có trọng lầm trà đã xong từ sớm rồi. Phượng Cũ cá kinh, Dương mắt nhìn ra chỗ bên ngoài. Quả nhiên là Đông Hoa đang mở nắp trà. Nhìn ấm trà trống không, chàng khi nào vào phòng này? Nàng hoàn toàn không hay biết Nhưng mà ở nhờ nhà người khác Mà không có chút khách sáo như thế này Quả là có bản lĩnh Phượng cũ nhìn chàng nửa ngày Sau những gì đã trải qua Mặc dù muốn cùng chàng là người xa lạ Nhưng cũng không thể tìm thấy cảm giác xa lạ Dù chỉ trong nửa khắc Sau đó tâm trí bỗng nhiên ngẹn lại Vậy sao lúc ngài vào cốc Không đem trọng lâm theo Đồng hoa để ấm trà trống trơn xuống Nói nàng ở đây sao còn muốn dẫn hắn tới? Phượng Cũ đè nén gân xanh đã nổi bên trên thái dương. Vì sao ta ở đây lại không thể đem hắn tới? Đế Quân vô cùng thản nhiên trả lời. Nếu hắn ở đây, ta sẽ không tiện mà sai bảo nàng. Phượng Cũ bị mắc nghẹn trước thái độ của Đế Quân, định dùng lời nói nào đó hỏi vặn lại để khiến chàng cảm thấy xấu hổ, vốn dĩ muốn nói. Hắn không đến thì ngài cũng không biết xấu hổ mà sai bảo ta Nhưng cuối cùng lại thốt ra Vì hắn không tới nên ngài mới bất đắc dĩ mà sai bảo ta sao Đồng Hoa nhìn nàng một hồi bỗng nhiên gật đầu Nàng nói đúng vì hắn không đến nên ta bất đắc dĩ với sai nàng Cầm con cá trên bàn thuận tiện đưa cho nàng Nàng đi nấu cơm đi Phượng cũ sửng sờ khi hiểu rõ mình đang nói cái gì Đồng Hòa vừa đáp cái gì Bỗng nhiên mơ hồ nhói lên cảm giác đau đầu Đưa tay xoa xoa thái dương Nhìn con cá trước mặt Ta cảm thấy nếu quần ngài thỉnh thoảng da mặt có hơi dày đó Đồng Hòa thờ ơ nói Cảm giác của nàng rất nhạy cảm đó nha Vẫn cầm con cá Đưa tới trước mặt nàng Bổ sung thêm một câu Cái này đem chừng nhé Chàng cứ thẳng thắn, Thành khẩn như thế Khiến cho phượng cũ cả nửa ngày cũng không nói được lời nào Nàng cảm thấy trí óc của mình đã vận dụng được hết Nhất thời không còn lời nào để đả kích chàng Từ chối chàng, rối rắm một hồi Chán trường nghĩ, thực sự không thể tránh được rồi Nấu cơm cho chàng một lần mà thôi, cũng không có gì ảnh hưởng Nàng ngẩng đầu lên theo hướng con cá nhìn lên Chặn đầu nàng là một con cá giết, đang vùng vẫy trong giỏ trúc Phượng cũ lùi về sau một bước Cái này, cái này, chàng, chàng muốn sát sinh sao? đồng Hoa liếc mắt nhìn rõ chút, rồi vui vẻ nói Chưa nàng nghĩ ta đưa cá cho nàng để phóng sinh sao? Phượng Củ vô cùng cảm thán: Ta vẫn tưởng thần tiên trên Củ Trùng Thiên không biết sát sinh chứ đồng Hoa chậm rãi, đem con cá nếp tận tay nàng Nàng đối với bọn ta thật là đã hiểu lầm quá sâu rồi Hình ảnh của nàng xuất hiện trong ánh mắt thật vô cùng miễn cử, chăm chú nhìn về nơi xa, đột nhiên nói. Ta nhớ màng màng, nàng đêm trước có nói, hình như là đêm 15 tháng sau. chương 34 Thượng Cũ giật mình một cái, còn sâu ngủ cũng biến bất dạng, tâm linh trong nháy mắt trấn tỉnh vô cùng, vội vàng cắt đứt cái dòng hồi ức của đế quân mà nói. Đâu có đâu! Là ngài hồ đô nằm mơ rồi, ta cũng chưa từng nói cái gì, ngài cũng không nghe thấy cái gì cả. Nhanh như gió, chụp lấy đồng hoa, ánh mắt ngập tràn tâm ý, cầm giỏ chút trong tay của chàng. Nhanh như bảo vũ, bình tĩnh nói. Tài cán này được nấu ăn cho đế quân quả là vinh hạnh, lâu nay vẫn muốn nấu cho đế quân nếm thử, thế nhưng lại không có cơ hội. Đế quân muốn thưởng thức hương vị như thế nào, nhất định. Ngài cũng biết món hấp cũng chia làm nhiều loại Nhìn con cá trên tay ngài cắt theo hình hoa mẫu đơn Cắt lát hình hoa ngọc lan Xếp nấm hương xung quanh rồi chưng cách thủy Hình như đế quân thích nấm hương Ta sẽ nhét thêm nấm hương vào trong bụng của con cá rồi chưng lên ha Nàng cứ như vậy bày tỏ thành ý Chân tâm một hồi Thật ra ngay chính bản thân nàng cũng không nhận ra những câu nịnh hót Bởi đỡ ứng phó với đông hoa này Cũng là những lời tự tưởng sâu thẳng trong tâm khảng của nàng muốn nói Trước đây nàng ở Thái Thần Cung Không có cơ hội để khoe khoan như cơ hoành Một lòng muốn chỗ chút chù nghệ cho Đông Hoa Nhưng hoàn toàn không có cơ hội Cái giết lại dễ lên ở trong giỏ khiến phượng cũ trượt tay May mà giữa đường được Đông Hoa đưa tay ra đỡ Nàng cảm thấy ngón tay đau đau Thì ra là bị Đông Hoa nắm chặt Nghe đế quân phía trên đầu nói Ôm cứng Dừng lại một chút Lại nói Hôm nay làm một kiểu Ngày mai lại làm một kiểu à, Hôm sau lại đổi sang làm nước sốt hoa phù dung nhé Phượng cũ thầm nghĩ Chàng quả là lo xa tính dài Cập mắt xuống Bỗng nhiên thấy tay áo bên phải của chàng Nhìn thấy cánh tay trong tự y màu tím Xuất hiện một vệt máu Vội gạt cái giỏ ra Xem cánh tay Tay của chàng làm sao vậy Huế mắt thần sắc đế quân khẽ động Dường như không ngờ Nàng lại chú ý tới Một lúc sau, ôn hòa nói. lúc ôm nàng về đây, vết thương rách ra rồi. Sau đó lại chăm chú nhìn nàng. Phượng Cũ sửng sốt. Nói bậy, ta đâu có nặng như vậy. Đế quân trầm mặt một lát. Ta cho rằng điều nàng cầm quan tâm hàng đầu bây giờ là cánh tay của ta chứ không phải là thể trọng của nàng. Phượng Cũ cầm cái sọt, đi tới quan sát một chút. À hóa ra tay của ngài lại yếu như thế à? để quân trầm mặt một hồi lâu, là vì nàng nặng quá đâu mà? Phượng Cử giận dữ, nói bậy, ta đâu có nặng như vậy. lời nói vừa nói ra đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, không gian như quay trở về, nàng suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy Đông Hoa đưa tay lên tay mình, vội vàng né ra, nói: lúc ta nói không lại ngài cũng đâu có đánh ngài thế lúc nàng cải không lại ta cũng không được động thủ nha cánh tay kia bỗng ngừng ở trên đầu của nàng nàng cảm thấy mấy sợi tóc trên đầu là mình ngứa ngáy trong phòng bỗng nhiên im lặng cái kỳ lạ thậm chí có thể nghe được tiếng thậm chí có thể nghe được tiếng tuyết rơi chạm vào lá quế hiên trúc mịn màng rồi rơi xuống đất ngoài cửa sổ toàn bộ thể xác và tinh thần của phượng cũ bị cảm giác mê man mơ hồ dữ dội cuốn chặt Không hiểu đế quân lại đùa nghịch gì nữa. Dè dặt, nâng khóe mắt lên, bắt gặp ánh mắt tỉ mỉ của đế quân. Có tóc rối nè, tiểu bạch, nàng ngủ dậy còn chưa chảy đầu đúng không? Đề tài thay đổi quá nhanh, đây là lần thứ hai nàng nghe đế quân gọi mình là tiểu bạch. Mặt phượng cũ đột nhiên nở bừng lên, cà lâm nói. Nàng biết cái gì? Đây, đây là kiểu tóc thỉnh hành nhất của năm nay. Nói xong ôm giỏ cá Chạy vùi ra khỏi phòng Ngoài cửa Tuyết động thật dày Phượng cũ vừa chạy vừa nghĩ Sao mình lại thấy nóng Sao mình lại đỏ mặt Lại còn có thể nói lắp nữa Chẳng lẽ vì Đông Hoa gọi nàng là Tiểu Bạch Tên này không ai gọi cả Đối với tên của mình Nàng luôn cảm thấy có chút tự ti Đông Hoa gọi nàng như thế lại nghe rất hay Cho nên nàng cảm thấy cảm động trước cách gọi đó của chàng Cho nên nàng mới đỏ mặt Lý rụng này của nàng thật là hợp tình hợp lý Cảm thấy rằng mình thật là dễ cảm động Trái tim yếu đuối như thế Về sau chịu thiệt thì tính làm sao bây giờ Ba ngày sau Tuyết trắng mênh mông Chỉ nhìn thấy những con thú Chẳng ngửi được hương hoa Phượng cũ đành phải chi nhiều tiền mua rượu ngon Chỉ đích danh vũ công Đến đào trang nhảy muốn tiếp khách Mời đông hoa uống rượu Nhưng đối với hiểu biết của nàng về đông hoa Thục Tra chàng thích uống trà hơn. Nhưng trong vương thành này, tiệm trà còn đắt hơn cả tiệm rượu. Tiểu Yến tuyên bố, nếu mời khách, cần phải tiếp đãi đầy đủ mới thể hiện được thành ý. Nàng bị tiểu yến quấy nhiễu hồ đồ, xung quanh lại chỉ có tiệm rượu này là ngon nhất mà thôi. Vì sao phụng cũng mời đông hoa uống rượu? Cái này phải nói đến chuyện của hai ngày trước. Hai ngày trước, nàng còn chìm đắm trong việc không thành công, trộn quá tầng ba mà còn phải hàng ngày hầu hạ đông hoa đúng là gian nan khổ cực kết hợp vây khốn khiến nàng không thể yên giấc nàng lê từng bước rồi lại từng bước đến trường học thì đụng độ phu tử đang vội vã đến vì nàng còn đang trong cơn buồn ngủ không có tâm trạng chào hỏi phu tử nên cúi đầu lùi sang một bên nhưng phu tử lại chậm chạp thẳng tắp tới trước mặt của nàng trên mặt nở nụ cười hiền lành tầng tầng lớp lớp, chào dân một đôi mắt nhỏ hơn người Nàng trong lòng sợ run cả người, đang buồn ngủ liền tỉnh ngay lập tức Phương tử cũng đã chống hông, nhìn nàng ưu ái Cả danh sách vào trận chung kết mấy ngày trước là do tên tiểu quan chép lại Hôm nay để quân nói cho ta biết, lão phù mới biết đã viết thiếu tên người Lại đưa tay, vuốt bổ râu dê, trưng ra nụ cười lấy lòng mà nói thử cho lão phù mắt kém. <cười> thử cho lão phu mắt kém. Phượng cũng nghe mình được viết thêm tên vào trận chung kết, tức là quả tần bà đã có hy vọng. Quả là việc đại hỷ, lại nghe nói phu tử nói cái gì mà đế quân còn bị ối, cười mình mắt kém. Trong chớp mắt đã hiểu rõ lý do vì sao mình được vào trận chung kết. Phu tử lại hiểu lầm cái gì đó nữa rồi. nàng sống cái nửa đời người. Lúc này đầu óc mới nhanh nhẹn một chút Phương tử tuy niên kỹ cao hơn Nhưng hành động còn nhanh hơn so với đầu óc của nàng Nàng đang định giải thích Giỏi mắt nhìn Trong tầm mắt thì còn sót lại một bóng dáng người đen đen Tàn biến trong làng mưa Phượng cũng nghĩ Chuyện này là đông hoa có công giúp nàng Nếu là người bình thường giúp đỡ nàng Bất kể như thế nào cũng sẽ mời dùng bữa để cảm tạ Nhưng đây là đông hoa Kể từ khi gặp lại chàng liên lụy nàng không chỉ một lần hôm nay chàng mới có công lớn giúp mình công lớn mù khuyết điểm vẫn còn dư nàng rất khó xử phượng cũ khó xử suy nghĩ cả buổi học nhưng vẫn khó xử y như cũ vì thế nàng liền đem chuyện này thỉnh giáo với một người bạn học trong một ngày không gặp là tiểu yến tiểu yến một ngày trước múa máy từ biệt phượng cũ rạo rực phấn chấn đến chỗ của đế quân đương nhiên Trăng nến rằm sẽ tròn, sẽ gặp được người trong lòng mình là cơ hoành công chúa. Cơ hoành thấy hắn, biết được đồng hòa cố ý đổ chỗ với hắn, ngẩn ngơ sửng sốt một hồi. Khuôn mặt xinh tươi tao nhã, bỗng cúi gầm, chảy ra hai giọt nước mắt. Cơ hoành rơi hai dòng lệ như vậy, cứ như đá cứng đập vào lòng của Tiểu Yến. Khiến cho Tiểu Yến cảm thấy mình đi con đường này vẫn y như cũ. Đuyến tiếp mà thở dài, Tiểu Yến hết sức chán nản. Đêm đó Tiểu Yến cầm chung rượu nhỏ Ai oán dưới đêm trăng Sau khi uống được chén Bỗng nhiên tỉnh ngộ Mặc dù lúc trước hắn biết được Phượng cũ chính là thanh khâu lấy cơ Thì vô cùng kinh ngạc Khó thể tin được nữ quân trong truyền thuyết của Đông Hoang Được chúng tiên bái phục Và Đức Hạnh là người kế thừa Tộc cụ vĩ Bạch Hồ Ly Lại là hình dạng này của Phượng cũ. Bộ dạng hôm nay cùng Đông Hoa Sớm chiều thật là trái ngược nhau Đương nhiên Hắn cũng từng cùng Phượng cũ sớm chiều Trong suốt nửa năm Nhưng hắn rất chung tình Kiểu người như Đông Hoa nhất định Sẽ không biết bản thân mình rất chung tình Có thể tác hợp Đông Hoa và Phượng cũ với nhau Đến lúc đó Đông Hoa làm tổn thương trái tim cơ hoành Thì hắn sẽ có cơ hội an ủi Rồi thừa thế mà tấn công Tuyệt vời Tình cảm có thể viên mãn rồi Đông Hoa và Phượng Củ Lần đầu gặp nhau, hắn cho rằng Phượng Cửu và Đông Hoa là tình nhân. Lúc trước, không để ý kỹ nhan sắc của nàng. Bây giờ nhìn kỹ lại, nhan sắc của nàng đúng là nữ quân của Thanh Khâu. Với lại, nàng và Đông Hoa cũng chẳng có quan hệ gì. Cũng không có chuyện, nàng sẽ đau khổ khi ở cùng Đông Hoa. Hôm nay, suy tính trước sau, thấy kết hợp hai người cùng với nhau cũng ổ. Tiểu Yến từ trong lòng đến ngoài mặt đều cảm thấy một bức tranh đẹp đẽ liền mừng thầm một trận. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tiểu Uyên chợt nhớ ra trước đây mình nói xấu Đông Hoa không ít trước mặt của Phượng Cửu. Trong lòng bỗng có chút sợ hãi. Tiểu Uyên cầm chén rượu, ngồi dưới bầu trời đêm, làm sao mới có thể thay đổi hình ảnh của Đông Hoa trong mắt của Phượng Cửu đây? Cứ nghĩ, nghĩ mãi đến khi trời sáng, bị nhiễm lạnh đến nỗi bệnh thương hàn nhưng cũng không nghĩ ra cách nhẹ hiệu quả. Buổi học hôm nay Phượng Cửu chủ động tới tìm Thỉnh hắn xem xét chút vấn đề, hút mắt đầu đầu với đông hoa. Yến tri ngộ nằm vắt vẻo, nước mũi chảy ròng ròng, ông trời thật là có mắt mà. Tiểu Yến chuyên tâm tác hợp phượng cũ với đông hoa, đối mặt với sự thành kính thỉnh giáo của phượng cũ, bất cách dĩ phải dối lòng, nhẹ nhặn mà nói. Biểu hiện của khối mặt băng đó, không, không, ý ta nói là đông hoa. Đông hoa hắn từ trước tới nay đều là nghiêm chỉnh chính trực phòng cầu nệ với người trong thần tộc. Tỷ sĩ mang tông bọn ta cũng có loại oai danh thanh tịnh hình quyền này, nhưng mà hôm nay hắn vì người mà làm những chuyện như đi cửa sau thương lượng với phu tử. Loại ân tình này không đơn giản à nha. Người nói nửa năm hắn không tới cứu ngươi, lại còn biến hăng lụa lừa ngươi, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Còn loại đại ân này mới đáng cần phải được nhắc tới. Nói tới đây, hắn không nhịn được, trong lòng căm thán một hồi. Nhưng vừa nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc còn lại Cảm kháng một hồi Lại nói tiếp Người phải hiểu Đối với người đàn ông thành công như bọn ta Uy danh còn quan trọng hơn tính mạng Thế nhưng khuôn mặt bằng hắn a không, ý là đồng hoa đế quân hắn Hắn vì người nguyện Hắn vì người Nguyện ý bồi nhỏ uy danh của người đàn ông thành công bọn ta Hắn đối với người như thế Quả là ân tình quá lớn Người mời hắn dùng bữa uống rượu báo đáp đi Mà ngươi mời hắn uống rượu ở quán rượu đắt giá nhất trong vương thành ấy Mời cả các cô nương xinh đẹp và nhảy múa mà có vui nữa Hắn chân tâm, thật ý nhìn phượng cũ Chúng ta, người làm tiên, kẻ làm ma đều hiểu chi ân báo đáp à Nếu như chỉ vì đối phương từng làm một chút chuyện Không đúng với ngươi Nhưng ngay cả loại đại ân này ngươi cũng không thấy So với việc ngươi tu thành tiên Thì làm súc sinh có khác gì nhau Phượng cũ hoàn toàn mông mụi Ngươi giảng giả như thế này thì chuyện hắn ứng giúp ta hóa ra chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Vì các ngươi là người ngoài cuộc quan sát, thực sự không nhắc tới hay sao? Hóa ra ta lại là chuyện bé xé ra to hay sao? Lại chán nản mà nói. Lòng dạ ta thật là hẹp hòi thế sao? Loại lòng dạ này không xứng là nữ quân thanh khâu sao? Tiểu Yến thầm nghĩ trong lòng, vẽ mặt của khối mặt băng đó thật là vô sỉ, bản thân mình cũng thật là vô sỉ thấy thần sắc của Phượng Cũ sau cuộc nói chuyện như đất trời rầm rầm sụp đổ nhưng vì muốn có được Cơ Hoàng xinh đẹp và ôn nhu hắn cắn răng vẫn chân thành nghiêm túc mà nói đương nhiên không nhắc tới việc làm lần này của Đông Hoa trước đây hiểu lầm của ta đối với Đông Hoa cũng là quá sâu chị thực Đông Hoa đế Quân Hán là là là người tốt khó gặp nói thế này trong lòng hắn cũng tự chân thành mà khinh miệt chính bản thân mình Phượng Cửu Châu mày trầm tư một hồi lâu, Tiểu Yến đang dõi mắt nhìn mây mù phía xa xa, hồn bay phách lạc, lão đảo bỏ đi. Ba ngày sau đó thì có một tiên tử hào phóng mở một bữa tiệc rượu ngàn vàng. Tiệc rượu đúng là tiệc rượu ngàn vàng, đào trang khiêu vũ, đúng là một vũ khúc ngàn vàng, mỗi bước chân là một màn bạc trắng tinh. Phượng Cửu đau lòng lắm, khi đó thần bất giao kỹ rơi vào phạm ông cốc lại chẳng mang theo nhiều tiền. Nửa năm, nửa năm qua, cơm nước cho Tiểu Yến, toàn bộ đều là hắn chi tiền Bây giờ, hào phóng bày tiệc rượu này gần như đã hết nửa gia tài Chỗ ngồi của hai người ngay ở giữa lầu 2 Đồng hòa vẽ mặt nhàng nhẽ, thong dong nhấp chung rượu Cho thấy, không hứng thú với những vũ công nàng đã chi số tiền lớn để mời về Những vị khách ngồi ở phía bên phải, Yến trì ngộ, lại hứng thú bừng bừng Bên cạnh hắn là vị khách không mời, cơ hoành công chúa Một đôi mắt đẹp như nước mùa thu, dù vô tình hay cố ý đặt trên người của Đông Hoa Tình cảnh này khiến cho phượng cũ thở dài Hai vị khách không mời mà tới này, nàng mở hồ bao thật là vất vả Chỉ hai vị khách này thôi cũng không nói làm gì Nhưng có điều, người bên trái chỉ huy vàng nhạc này chính là cửu trường thiên Tam Điện Hạ Liên Tống quân của vô cực cung Cùng với người đi theo bên cạnh hắn để học hỏi Tay cầm một chiếc quạt nho nhỏ Cũng phụ chỉ huy Chính là biểu đệ Cục bột nhỏ Ali Hai vị này cùng xuất hiện tại buổi tiệc Nàng hoa mắt hay là chưa tỉnh ngủ Nàng tuy là người mời khách Nhưng cũng là người cuối cùng đến tiệc rượu Khi nàng đến buổi tiệc Các vị quan khách đã vào chỗ ngồi gần được một canh giờ Người nổi tiếng liền tống vào cục bột Xuất hiện tình hình như bình tĩnh Phục bột mừng tỉnh khi nhìn thấy nàng, xẹt một cái, từ chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt hồn nhiên kèm theo một chút lo lắng, ngừng động trong dây lát, lại làm ra cái vẽ quan sát xung quanh, lại làm ra cái vẽ thở dài một cái, rồi ngồi xuống. Nàng bước lên lầu, gật đầu cùng các vị quan khách, định bắt chuyện. Đồng Hòa uống chân rượu nhìn nàng do xét, ánh mắt dừng trên chỗ ngồi bên cạnh. Nàng hiểu rõ ý của đế quân, ngoan ngoãn chậm rãi, Ngồi xuống Vừa ngồi xuống Lập tức có người phục vụ bên cạnh rót trà nóng Sau rèm đỏ đối diện Là tiếng đàn rí rít Cùng với tiếng cá bơi lội Mà trước mặt hói trà đã bốc lên cuồn cuộn Nét mặt của cục bột hiền lành Khỏe ái Lúc ẩn lúc hiện Phượng cũ trầm ngâm nhấc trà Toàn bộ cảm giác giống như đang trong mộng Nhưng bên cạnh lại là ánh mắt Ánh mắt của cơ hoành nóng bỏng Nhìn đông hoa rất thật Nàng một hồi không nắp mắt rõ Suy nghĩ chia lát Đưa tay lên đùi Nhéo mạnh một cái Không cảm thấy đau Thầm nghĩ Quả nhiên mình đúng là nằm mơ Không khỏi nhớ thêm một cái nữa Từ trên đầu Truyền xuống một thanh âm của đông hoa Nàng nhéo cũng tiện tay quá nhỉ Tay phượng cũ bỗng nguyên cứng đờ cúi đầu nhìn tay mình đang đặt trên đùi của đông hoa Lặng lẽ thu tay Rồi cười khô khóc Tại ta thấy siềm y của đế quân bị nhăn để giúp ngài chỉnh lại thôi mà Đấy mắt Đông Hoa dường như tỏa ra một nét cười Phượng cũ nhìn rất rõ, thấy chàng không thúng toán Liền cúi đầu, nhìn vào cửa chân vừa bị mình nhéo, chắc là đau đến nhăn mặt miếm môi Liền tống quân bên cạnh, bổn ngưng nhịp phách, khẽ cười